Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 251, chiến, chiến, chiến. Đang lúc Tư Đồ Hổ ý định phóng Dương Lỗi rời đi, thanh âm vị đại nhân vật kia ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Tư Đồ Hổ, lưu hắn lại, nhìn xem hắn đến cùng có năng lực gì. Tư Đồ đại đương gia, ngươi đem kỳ trận rút lui a, ta muốn đi." "Không được, ngươi vẫn không thể đi, ngươi đã không muốn gia nhập Hắc Hổ Sơn ta, cũng không muốn gia nhập Sâm La Điện." Như vậy ta không thể cho ngươi đi ra Về phần giải dược Ta có thể cho ngươi đưa trở về cho ngươi Nhưng ngươi phải lưu lại Không để cho ta khó xử Bằng không thì ta khó có thể cùng ở trên bàn giao nhắn nhũ Tư đồ hổ lắc đầu nói Dương lỗi sắc mặt lạnh lẽo Đã biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy Xem ra lần này thật đúng là có một cuộc ác chiến rồi Mình có nên trực tiếp sử dụng thuấn tức thiên lý thoát đi hay không Chẳng qua nếu như có thể đánh chết tư đồ hổ này mà nói Ban thưởng nhất định sẽ không ít Buông ra kỳ trận, nếu không, ta liền không khách khí, dương lỗi âm thanh lạnh lùng nói, tư đồ hổ lắc đầu, ta sẽ không thả ngươi ly khai, dương công tử, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi, hừ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, trăng rắc, trăng rắc, tư đồ hổ bố trí xuống kỳ trận lập tức bị đánh nát, tư đồ hổ kinh ngạc không thôi, kỳ trận của mình tuy không được tốt lắm, nhưng một vũ hoàng là mơ tưởng phá đi, nếu như không có tu vi vũ đế, là không thể nào hủy hoại. Mà tình huống trước mắt lại là kỳ trận mình bố trí xuống bị một quyền phá hư, hơn nữa còn nhẹ nhõm, như thế này liền ý nghĩa, Tu Vi dương lỗi không phải mình chứng kiến đơn giản như vậy, hắn đã ẩn tàn Tu Vi của mình, đúng vậy, quả nhiên không hổ là người vị đại nhân vật kia coi trọng, dĩ nhiên dễ dàng bài trừ kỳ trận ta bố trí xuống như thế, nhưng như vậy ngươi cũng trốn không thoát, tư đồ hổ vung tay lên, triệu hồi ra ma sủng của mình, đó là một hắc vân hổ, quy mảnh vô cùng, da lông màu đen trơn trượt. Trên trán có hoa văn chữ vương màu vàng, hoặc nhìn đặc biệt dễ làm người khác chú ý, một đôi mắt to giống như chung đồng, trừng mắt nhìn dương lỗi, thử lấy răng, cười toe tuết miệng, mùi máu tanh không ngừng phun ra, nếu như dương lỗi có dị động gì mà nói, nó sẽ không chút do dự nhào lên, đem dương lỗi xé nát bấy, nói như vậy tư đồ đại đương gia là nhất định phải lưu lại ta rồi hả? Chỉ sợ ngươi còn không có bổn sự kia, dương lỗi thản nhiên nói, ha ha, ha ha. Tư đồ hổ không giận ngược lại cười, bản thân mình tu vi là võ thánh hậu kỳ, hơn nửa chiến lực so với võ thánh đại viên mãn bình thường còn phải mạnh hơn một bậc, tăng thêm hắc vân hổ ở một bên hiệp trợ, thực lực phi phàm, hôm nay lại để cho một tiểu bối tu vị mới đạt tới vũ đế cảnh giới nói như vậy, trong nội tâm tự nhiên có tức giận, mặc dù hắn là người vị đại nhân vật kia coi trọng, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì, lại để cho tư đồ hổ ta đến xem, ngươi có chỗ nào để cho vị kia coi trọng. Trong tay tư đồ hổ xuất hiện một thanh hổ đại đao, ánh đao rạng rỡ, xem xét đã biết rõ, đây tuyệt đối là một thanh bảo đao bất phàm. Tiên hạ thủ vi cường, dương lỗi lập tức động thủ, trong tay phi đao vừa hiện, hóa thành một đạo ánh sáng trắng. Đinh, tư đồ hổ cũng không phải một người đơn giản, hổ đầu đao trong tay đón đỡ trước mặt, thân thể lung lay, dĩ nhiên là đơn giản ngăn được phi đao của dương lỗi. Đương nhiên dương lỗi cũng biết, chỉ bằng một cái phi đao này tuyệt đối là không thể nào đánh chết hắn. Cho nên cả người hóa thành một đạo bóng đen quỷ mị Đi theo phía sau phi đao Hướng phía tư đồ hổ công kích qua Ra tay chính là chiêu thức mạnh nhất Phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất Việc cho ta Tới tốt Tư đồ hổ chật quát một tiếng Chiến lực của dương lỗi ra ngoài dự liệu của hắn Chiến lực của hắn vậy mà ẩn ẩn có thể cùng mình ngang hàng Hắn như thế nào không sợ hãi kinh ngạc Một chiêu này tuyệt đối có thể cùng võ thánh hậu kỳ so sánh Mảnh hổ đao pháp Quy chấn thiên hạ Mà Hắc Vân Hổ bên người Tư Đồ Hổ cũng không nhàn rỗi, một tiếng gào thét, hướng phía Dương Lỗi liền đánh tới, hình thành xu thế giáp công, bành bành bành, Dương Lỗi phong ẩn đao cùng đại đao của Tư Đồ Hổ va chạm, kích thích từng cơn hỏa hoa, khí kình ảnh hướng đến bốn phía, đá vụn vảy ra, vô số cỏ cây bị phá hư hủy diệt, sau một kích, Dương Lỗi nhanh chóng thối lui, tránh được Hắc Vân Hổ ở bên cạnh giáp công, Dương Lỗi biết rõ mình là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Tư Đồ Hổ cùng Hắc Vân Hổ. Mặc dù chỉ là tư đồ hổ, mình cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại, trừ khi là sử dụng đại lực kim cương hoàng, sau đó thi triển thiên đao nhất thức, mà đổi thành bên kia tư đồ thắng cùng tư đồ na nghe được thanh âm đánh nhau, cũng bề bộn chạy tới, chứng kiến dương lỗi cùng đại ca của mình cầm đao dằn co, lắp bắp kinh hải, cái tiểu bạch kiểm này, rõ ràng có thể cùng đại ca của mình đối kháng, khó trách đại ca nguyện ý dùng vị trí nhị đương gia đến mời chào hắn, thì ra tiểu tử này hoàn toàn chính xác có thực lực. Hai người nhìn nhau, hướng phía dương lỗi xông tới, động tác của hai người tự nhiên đều đã rơi vào trong mắt dương lỗi, hắn cười lạnh một tiếng nói, muốn vây công ta sao? Hừ, mèo ba chân mà thôi, thật sự là không biết tự lượng sức mình, hoa hoa, ngươi cái tiểu bạch kiểm, ta muốn xé ngươi, tư đồ thắng tính tình vô cùng táo bạo, sao có thể chịu được dương lỗi kích thích, không cần đại ca ra tay, không cần vây công, ta một người có thể xé ngươi, a thắng, dừng lại cho ta. Tư đồ hổ thầm nghĩ không tốt, bề bộn quát, nhưng lúc này tư đồ thắng ở đâu nghe lọc, vũ khí trong tay dơ lên cao cao, đó là một cự phủ, cũng là một kiện cực phẩm linh khí, lực phách hoa sơn, trên cánh tay nổi gân xanh, một kích này hắn là toàn lực đánh ra. Nói như vậy trận pháp sư đều là người tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhưng tư đồ thắng lại là một cái ngoại lệ, tuy tâm tư đơn giản, nhưng ở trận pháp lại có tạo nghệ cực cao, dùng trận pháp đối địch xuất thần nhập hóa mà phía trên cự phủ của hắn bị hắn nghiên cứu ra một trận pháp công kích, khắc lục ở trên, quy lực công kích tăng gấp đôi, nhìn xem cự phủ kia hướng phía mình bổ tới, rõ ràng tạo thành một vòng xoáy màu đen, dương lỗi kinh ngạc không thôi. Vòng xoáy màu đen kia càng lúc càng lớn, cựu hồ muốn hút linh hồn người đi vào, khủng bố, bên kia tư đồ na thấy một màn như vậy, cũng không có nhàn rỗi, lạnh lùng cười cười, thân hình chấp động, dưới chân sinh phong, đi tới sau lưng dương lỗi, muốn đánh lén. Hừ, không có cửa đâu, phi đao trong tay dương lỗi bay ra, hướng phía vòng xoáy màu đen kia đánh tới, sau đó quay người lại, trường đao bổ một phát, giống như một đạo ti chớp, lập tức đi tới trước mặt tư đồ na, chương 252, độc vương truyền thừa. 1. Tư đồ na vong hồn bốc lên, vội rút thân lui về phía sau, nhưng mà trốn tránh không mở, tốc độ xa xa không kịp, mắt thấy gần muốn trở thành quỷ dưới đao, lại nghe, đang một tiếng. Một thanh hổ đầu đao đón đỡ ở trước mặt, tiếp nhận một đao kia, đại ca, nguyên vốn có thể đánh chết tư đồ na, nhưng lại bị tư đồ hổ ngăn cản, dương lỗi cũng không phẫn nộ, lập tức phi thân lùi lại mấy bước, tránh né phạm vi công kích của tư đồ hổ, chính mình suýt nữa bị đánh chết, trong nội tâm tư đồ na phẫn nộ không thôi, hai tay dơ lên, từng đạo màn khói màu đen từ trong hai tay hắn phát lên, ánh mắt cũng thời gian dần qua trở nên quỷ dị, tư đồ na, không được sang bậy. Tư đồ hổ thấy thế bề bộn quát, nhưng tư đồ na cũng không để ý nhiều như vậy, mạng nhỏ của mình thiếu chút nữa không có, ở đâu chú ý được nhiều như vậy, ta muốn giết hắn, liệt độc vệ hồn, đi, độc sư, dương lỗi trong mắt hơi hiếp, lần này rốt cục thấy được thủ đoạn của độc sư chính thức, lúc trước gặp huyết sách thập tam đại đạo, trong đó có một độc sư, bất quá tên kia vận khí tương đối của chuối, còn chưa kịp động thủ liền bị phi đao của mình đánh chết, mà trước mắt tư đồ na này, lại là chân chính thi triển ra độc sư bí thuật chết đi, dương lỗi không biết mình có thể chống cự độc thuật này hay không nhưng vẫn thi triển trị liệu thuật một đạo bạch Quang trùng kích ở phía trên khói đen kia nhưng khói đen không tán chút nào căn bản không bị ảnh hưởng sắc mặt dương lỗi khẽ biến trong đầu tư duy bách chuyển, tố tố xuất hiện đi, một đạo bạch quang hiện lên gián người xinh đẹp của bạch tố trinh hiện ra ở trước mặt dương lỗi thiếu gia, tại đây giao cho ta đến ứng phó Dương lỗi không biết Bạch Tố Trinh có thể đối phó hay không Nhưng mình không có cách nào Cũng chỉ có thể dựa vào nàng Hy vọng nàng có biện pháp có thể đối phó độc thuật này Vì vậy gật đầu nói Tố tố Ngươi cẩn thận một chút Nếu như không được liền nói cho ta biết Tư đồ hổ chứng kiến Bạch Tố Trinh xuất hiện liền chấn động Võ Thánh Đại Viên mãn Bạch Long kiếm pháp Theo Bạch Tố Trinh khẽ kêu Bạch Long kiếm trong tay nổi lên đóa đóa kiếm quang Hướng phía khói đen kia vạch tới rút nhanh khói đen kia liền bị kiếm khí cường hãn lăng liệt hóa thành vô hình, phốc, Tư Đồ Na lùi lại mấy bước, sau đó phun ra một búng máu tươi, hai mắt đỏ bừng, cừu hận nhìn xem Bạch Tố Trinh cùng Dương Lỗi, đáng giận, rõ ràng phá độc thuật của ta, bất quá ngươi cũng không sống khá giả, cho dù ngươi là võ thánh đại viên mãn cũng thảm rồi, ngươi sẽ bị độc tố quấn thân, kinh mạch sẽ bị ăn mòn không ngừng, tu vị rút lui, ha ha. Ha ha, Dương Lỗi nghe vậy sắc mặt đại biến. Nhìn xem bạch tố trinh hỏi, tố tố, ngươi không sao chứ, ta không sao, bạch tố trinh lắc đầu nói, nhưng cả người lại ngã xuống, dương lỗi lại càng hoảng sợ, bề bộn đỡ nàng, còn nói không có việc gì, dương lỗi sử dụng giám định thuật nhìn xuống, phát hiện bạch tố trinh hiện tại quả nhiên là ở vào trạng thái trúng độc, thi triển giải độc thuật, lại vô dụng, giải độc đang, đúng, còn có giải độc đang, dương lỗi bề bộn xuất ra một quả giải độc đang cho bạch tố trinh ăn vào. Lại để cho dương lỗi bất đắc dĩ chính là, giải độc đang này rõ ràng cũng không có hiệu quả gì, chỉ có thể khống chế độc tố một chút mà thôi, không thể thanh trừ. Dương lỗi để cho bạch tố trinh trở lại trong cơ thể mình khôi phục, phẫn nộ nhìn xem tư đồ hổ cùng tư đồ na nói, giải dược, giải dược, không có giải dược, ha ha, không có giải dược, trừ khi tu vi của nàng đột phá đến vũ thần, bằng không thì đợi chết đi. Tư đồ na có chút điên cuồng cười nói, muốn chết, dương lỗi nổi giận triệt để phẫn nộ rồi, ăn vào một quả đại lực kim cương hoàng, lực lượng lập tức bạo tăng, khí cơ cả người đã tập trung vào tư đồ na, ta muốn mạng của ngươi, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, hôm nay dương lỗi phục dụng đại lực kim cương hoàng, lại thi triển phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất, chiến lực bạo tăng 500 lần, đó là sao mà khủng bố, mặc dù là võ thánh hậu kỳ tư đồ hổ cũng muốn tránh đi mũi nhọn, tư đồ na làm sao có thể ngăn cản, một đao kiêu uy mảnh tuyệt luân để cho tư đồ na không thở nổi nguyên bản hắn đã bị thương bị cổ khí thế này ép tới động không được trơ mắt ra nhìn đao khí cương mảnh kia cuốn qua, mảnh hổ đao pháp phá cho ta, tư đồ hổ tự nhiên sẽ không nhìn xem dương lỗi ở trước mặt mình, đánh chết tư đồ na dầu gì cũng là huynh đệ đi theo mình làm sao có thể để cho hắn giết như vậy, khí kình đụng vào nhau tư đồ hổ lùi lại mấy bước dương lỗi cũng không sống khá giả mà tư đồ na lần nữa phun ra một bún máu, mặt như giấy vàng Trong nội tâm tư đồ hổ kinh ngạc không thôi, dương lỗi này tu vi rõ ràng lần nữa tăng lên, hơn nửa trình độ tăng lên lại để cho người khó có thể tin. Hiện tại hắn đã minh bạch, vì cái gì dương lỗi dám một mình đến đây, không sợ chút nào, rất tốt, các ngươi bị thương tố tố, các ngươi đều vì thế mà phải trả một cái giá cực đắt. Dương lỗi lau vết máu khóe miệng, vừa rồi cùng tư đồ hổ liều mạng một kích, bị thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng cái này cũng không vướng bận, ánh mắt trở nên hết sức lăng lệ ác liệt. Như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho người không dám nhìn thẳng, thiên đao nhất thức, dương lỗi chậm rãi dơ lên trường đao, khí thế không ngừng tăng cường, tư đồ hổ cảm nhận được cảm giác nguy cơ cường đại, một đao kia quá kinh khủng, lui, lui, chỉ có lui, bằng không thì chỉ có một con đường chết, bất quá dễ dàng tránh đi như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không, thiên đao nhất thức là đao pháp ẩn chứa một tia pháp tắc, quy lực vô cùng. Nếu như không có đạt tới vũ thần đại viên mãn căn bản không cách nào đào thoát, tư đồ thắng, tư đồ na, tư đồ hổ, các ngươi đều chết đi cho ta, dương lỗi chợt quát một tiếng, trường đao đánh xuống, không tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, bằng không thì chúng ta đều có thể chết ở chỗ này, tư đồ hổ sắc mặt đại biến, một chiêu này của dương lỗi hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi mình thừa nhận, một người là tuyệt đối không cách nào tiếp, hắn không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng có chiêu số khủng bố như thế. Giờ phút này trong mắt ba người xuất hiện một thanh trường đao cực lớn, tự hồ ở giữa thiên địa này liền chỉ còn lại có một đao kia rồi, mảnh hổ đao pháp, hổ khiếu, độc thuật, vạn độc quy nguyên, trận pháp. Trấn thủ thiên địa, ba người đều sử xuất một kích mạnh nhất của mình, ý đồ ngăn lại một đao khủng bố kia của dương lỗi, mà lúc này khí lực cả người của dương lỗi đều bị rút sạch, nhìn xem một đao chém ra kia, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng nhàng nhạt, đinh. Phong ẩn đao phát động nhất kích tất sát, nhất kích tất sát, rõ ràng kích phát một kích tất sát, như vậy ba người chết chắc rồi, chương 253, độc vương truyền thừa. 2. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, dương lỗi nở nụ cười, nếu như Phong ẩn đao không có kích phát một kích tất sát mà nói, như vậy ba người tư đồ hổ còn chưa hẳn sẽ chết, nhưng một kích tất sát xuất hiện, như vậy liền ý nghĩa ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh nhất giai tư đồ thắng, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 vạn, khí công giá trị 100 vạn, điểm tích lũy giá trị 100 vạn. chúc mừng người chơi đạt được trung cấp bày trận thuật. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thất tuyệt trận. Đinh. chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh tam giai tứ đồ na, lấy được kinh nghiệm giá trị 300 triệu, khí công giá trị 300 vạn, điểm tích lũy giá trị 300 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được độc kinh không trọn vẹn. Đinh Chúc mừng người chơi đánh chết Võ Thánh Cửu giai tư đồ hổ, lấy được kinh nghiệm giá trị 800 triệu, khí công giá trị 800 vạn, điểm tích lũy giá trị 800 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Trấn Thiên Hổ phù. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Cửu cấp Hắc Vân hổ, lấy được kinh nghiệm giá trị 4 ức, khí công giá trị 400 vạn, đạt được điểm tích lũy giá trị 400 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được đạt được một quả Cửu cấp Ma hạch. Đinh. chúc mừng người chơi đạt được mảnh hổ đao pháp. Đinh Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, Tu Vi tiến vào vũ đế cấp 2, đại bạo, lần nữa đại bạo, rất lâu không có sướng như vậy rồi, bất quá vừa nghĩ tới tình huống hôm nay của Bạch Tố Trinh, trong nội tâm dương lỗi sinh ra vui mừng lập tức biến mất không thấy gì nữa, Tu Vi của Bạch Tố Trinh đã là võ thánh đại viên mãn, hơn nữa đã nửa bước vũ thần cảnh giới, còn kém một ít liền có thể tiến vào vũ thần cảnh giới, hơn nữa ở chung lâu như vậy. Để cho trong nội tâm dương lỗi hoàn toàn đem Bạch Tố Trinh trở thành thân nhân của mình rồi, thân nhân của mình bị tổn thương như thế, để cho hắn như thế nào cao hứng được, mặc dù lần này đại bạo, đạt được rất nhiều đồ vật, rất nhiều bảo vật, nhưng so ra kém một người Bạch Tố Trinh, đúng, mình đánh chết tư đồ na không phải tuôn ra một bản độc kinh không trọn vẹn sao, bên trong độc kinh kia có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết, ấn mở hệ thống, xem xét bản độc kinh không trọn vẹn kia, lại nghe đến hệ thống nhắc nhở, đinh, Hai quyển độc kinh không trọn vẹn có cùng nguồn gốc, có thể tiến hành dung hợp, xin hỏi người chơi phải chăng đem hai quyển độc kinh không trọn vẹn tiến hành dung hợp, có thể dung hợp, dương lỗi ngược lại là nhớ rõ. Thời điểm mình đánh chết huyết sắc thập tam đại đạo huyết mãn đã lấy được một bản độc kinh không trọn vẹn, mà lần này đánh chết tư đồ na cũng đạt được một bản độc kinh không trọn vẹn, bọn hắn thu hoạch được độc kinh không trọn vẹn dĩ nhiên là có cùng nguồn gốc, mà bọn hắn học độc thuật đều là từ trên độc kinh đạt được. Như thế xem ra độc kinh này thật không đơn giản, nếu như hai quyển độc kinh dung hợp mà nói, tất nhiên trở nên càng cường đại hơn, có dung hợp hay không, dung hợp, đã có thể dung hợp, như vậy liền dung hợp, đây là chuyện tốt, đinh, dung hợp hoàn thành, chúc mừng người chơi lần nữa đạt được độc kinh không trọn vẹn, nghe được nhắc nhở, dương lỗi hơi sửng sờ, lần này lấy được rõ ràng còn là độc kinh không trọn vẹn, chẳng lẽ độc kinh này còn có những bộ phận khác? Lập tức ấn vào xem xét. Độc kinh không trọn vẹn, 1/3 độc kinh không trọn vẹn, thượng cổ độc vương suốt đời tâm huyết, được độc kinh nguyên vẹn sẽ đạt được độc vương truyền thừa, thượng cổ độc vương. Có thể xứng bốn chữ đôi thượng cổ độc vương, tất nhiên không phải kẻ yếu, thời kỳ thượng cổ cường giả vô số, vũ thần đi đầy đất, thượng cổ độc vương truyền thừa, cái kia chính là kinh khủng bực nào, bất quá chứng kiến dấu móc đằng sau độc kinh không trọn vẹn này, là 1/3 Hiển nhiên hiện tại mình đạt được độc kinh mới chỉ là một bộ phận mà thôi, ý nghĩa độc kinh này còn có 2/3 ở bên ngoài, muốn đạt được độc kinh nguyên vẹn cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá tóm lại là có hy vọng, Bạch Tố Trinh trúng độc đều là từ bên trong độc kinh không trọn vẹn này ngộ đi ra, như vậy trong này có lẽ sẽ có phương pháp giải độc, liệt độc phệ hồn, nhớ rõ thời điểm Tư Đồ Na thi triển một chiêu này hô một câu như vậy, độc thuật là đã tìm được, nhưng phương pháp giải độc lại không có. Một chiêu này tiêu hao cực lớn, có thể nói là đã tiêu hao hết một nửa thọ nguyên của tư đồ na, tự nhiên không giống người thường, không có giải dược, rõ ràng không có giải dược, chẳng lẽ, chẳng lẽ Bạch Tố Trinh liền tránh không khỏi một kiếp này sao? Bây giờ dương lỗi là hối hận không thôi, nếu như độc thuật này thi triển ở trên người mình, là không có ảnh hưởng gì quá lớn, đẳng cấp mình tăng lên là có thể dựa vào giết địch đến thu hoạch điểm kinh nghiệm, mình tấn chức vũ thần, đó là chuyện sớm hay muộn, đúng, tấn chức vũ thần. Nghĩ tới đây dương lỗi vỗ đầu của mình, đây không phải còn có một biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất có thể giải trừ độc này, đó chính là tấn chức vũ thần. Nhưng mà, có biện pháp nào có thể cho Bạch Tố Trinh nhanh chóng tấn chức vũ thần đây? Dương lỗi rất rõ ràng, nếu như không thể ở trong thời gian ngắn để cho Bạch Tố Trinh tấn cấp vũ thần mà nói, như vậy chỉ sợ nàng liền không còn có cơ hội tấn chức vũ thần, hơn nữa tu vi còn sẽ không ngừng rút lui, phát hết ốc, bỗng nhiên dương lỗi nhớ tới một vật. Bạch Tố Trinh cũng là thuộc về ma thú, nhớ rõ thời điểm mình đánh chết trường tí ma hầu hoàng kia, đã lấy được một giọt thần thú chi huyết, một giọt thần thú chi huyết này lại để cho trường tí ma hầu hoàng từ bác cấp đạt đến cửu cấp, hơn nữa còn là cửu cấp trung kỳ cảnh giới, thần thú chi huyết này có được năng lượng cường đại, nếu như đem nó cho Bạch Tố Trinh sử dụng mà nói, tất nhiên có thể cho tu vi của nàng lại tiếng một tầng, đạt tới vũ thần cảnh giới cũng không phải chuyện không thể nào gì, bất quá tại đây không phải chỗ tu luyện. Dương lỗi phi thân lên sau lưng mở ra hai cánh tốc độ tăng lên mấy lần chấm chấm chấm chấm chấm chấm thời điểm Dương lỗi rời đi tại chỗ xuất hiện một nam tử mặt hắc y tóc dài phiêu tán cả người có một loại mị lực nói không nên lời hắn tự hồ vốn là ở chỗ này cùng toàn bộ thiên địa hoàng Mỹ hòa thành một thể người nọ khóe môi nhất lên vẻ tươi cười thú vị quả nhiên không hổ là người đại ca coi trọng rõ ràng có thể dùng vũ đế cảnh giới lĩnh ngộ một tia pháp tắc Tuy chỉ một tia Nhưng thực sự đúng là khó được rồi, quả nhiên là tiềm lực vô hạn, pháp tắc chi lực coi như là vũ thần cảnh giới cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ A hy vọng tiểu tử ngươi có thể cho ta cùng đại ca mang đến càng nhiều kinh hỉ nữa. Nói xong thân hình người nọ hóa thành một điểm hư hạt, biến mất trên không trung, nếu như có người chứng kiến, chỉ sợ sẽ nhận lầm là tiên nhân, mặc dù là dương lỗi cũng sẽ giật mình không thôi. Chương 254, Thiên địa dị tượng Dương lỗi một khắc cũng không có ngừng. Chỉ dùng vài phút đồng hồ liền chạy trở về bên trong huyền cơ cát, trở về rồi, dương công tử trở về rồi, chứng kiến thân ảnh dương lỗi, cả sai vạc bề bộn hô, nghe được thanh âm, cổ tịnh là cái thứ nhất chạy ra khỏi sân nhỏ, nhìn xem dương lỗi nói, ngươi, ngươi không có việc gì, dương lỗi lắc đầu, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi, mình là không có việc gì, bất quá bạch tố trinh chắc thảm rồi, vì mình thân trúng kỳ độc, nếu như không thể thuận lợi tấn cấp vũ thần mà nói. Như vậy phiền toái có thể to lắm, Thanh Thủy cũng may, đây là giải dược, người đưa cho nàng phục dụng, ta muốn bế quan, ai cũng không cho quấy rầy. Dương lỗi đem giải dược của Dương Thanh Thủy ném cho cổ tịnh, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía phòng của mình đi đến, tiện tay bày ra một cái trận pháp. Dương lỗi lần này chủ yếu là trừ độc cho Bạch Tố Trinh, để cho nàng có thể thuận lợi tấn cấp vũ thần, tuyệt đối không thể để cho người quấy rầy. Làm xong hết thảy, Dương lỗi đem Bạch Tố Trinh triệu hoán đi ra. Nhìn xem khuôn mặt Bạch Tố Trinh tái nhật, trong nội tâm Dương Lỗi không khỏi rung lên, Tố Tố, thương thế của ngươi thế nào rồi? Bạch Tố Trinh nhìn xem Dương Lỗi như vậy, lộ ra một nụ cười, lắc đầu nói, thiếu gia, ngươi không cần lo lắng, thương thế của ta không có vấn đề gì, ta có thể giải quyết, ngươi không cần lo lắng cho ta, còn nói không có việc gì, ngươi hiện tại cũng suy yếu thành như vậy, Dương Lỗi trừng mắt nói, cái này cũng trách ta, nếu như không phải ta bảo ngươi đi ngăn cản bà nói, Ngươi cũng sẽ không trúng cái độc thuộc này Dương lỗi ngữ khí thập phần tự trách Bạch Tố Trinh lại nói Tố Tố thật sự không có chuyện gì Hơn nữa vì thiếu gia làm những chuyện này Là chức trách bản phận của Tố Tố Ai? Dương lỗi thở dài Nếu như ta ngay từ đầu liền thi triển toàn lực mà nói Liền sẽ không phát sinh những chuyện này Thiếu gia ngươi không nên tự trách Tố Tố thật sự không có chuyện gì Một điểm tổn thương nhỏ mà thôi Khục khục Khục khục Bạch Tố Trinh thấy Dương lỗi tự trách Nói gấp Bất quá ngữ khí nóng nảy chút ít, lại ho đi ra, ngươi chớ nói chuyện, ta đã nghĩ tới phương pháp có thể cho ngươi khôi phục rồi, nếu như thành công, ngươi có lẽ còn có thể nhân họa đắc phúc, tu vi lại tiến một tầng, dương lỗi nói xong lấy ra một giọt thần thú chi huyết trước kia đoạt được, đây là, đây là, nhìn xem đồ vật trong tay dương lỗi, cả người Bạch Tố Trinh cũng bắt đầu chuyển động, ánh mắt tràn đầy không thể tin, tố tố nhận thức thứ này, dương lỗi kinh ngạc nhìn Bạch Tố Trinh nói. Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu, thần sắc kích động nhìn Dương Lỗi nói, thiếu gia, cái này, cái này phải là thần thú chi huyết trong truyền thuyết hay không? Dương Lỗi nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy, cái này là thần thú chi huyết, ta nghĩ thần thú chi huyết này có lẽ có thể trợ giúp ngươi tăng lên cảnh giới, cho ngươi ở trong thời gian ngắn đạt tới vũ thần cảnh giới. Nói như vậy, có thể giải trừ độc thuật trong cơ thể ngươi, vượt quá Dương Lỗi dự kiến, thời điểm hắn đem thần thú chi huyết đưa cho Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh lại lắc đầu. Cự tuyệt nói, thiếu gia, ta đây không thể nhận, cái này quá quý trọng rồi, tố tố không thể nhận, cái gì quý trọng, cái gì cũng so ra kém tố tố của ta trọng yếu, không phải là một giọt thần thú chi huyết ư, không để cho ngươi dùng, lại cho ai, huống chi chỉ cần ngươi sử dụng một giọt thần thú chi huyết này, tu vi lại tiến một tầng, đạt tới vũ thần cảnh giới, liền có thể giúp ta rất nhiều, an toàn của ta còn cần nhờ ngươi đến bảo đảm, ta, ta. Trong mắt Bạch Tố Trinh lé ra nước mắt, nội tâm cảm động không thôi, không quan tâm cái này, nhanh đem thần thú chi huyết này hấp thu, ta giúp ngươi hộ pháp, dương lỗi tay vung lên, thần thú chi huyết kia từ trong bình sứ bay ra, chui vào mi tâm của Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh liếc nhìn dương lỗi thật sâu, cảm ơn thiếu gia, ta nhất định sẽ không cô phụ thiếu gia hy vọng, nói xong Bạch Tố Trinh nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu thần thú chi huyết, chỉ chốc lát sau toàn thân Bạch Tố Trinh liền nổi lên quan mang nhàng nhạt, Tia sáng này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng lớn. Chỉ chốc lát sau liền tạo thành một đạo màng sáng. màn sáng này đem Bạch Tố Trinh bao vây, như một quả trứng khổng lồ. Dương lỗi cảm giác được khí tức của Bạch Tố Trinh càng ngày càng mạnh. Hắn tin tường, đây là Bạch Tố Trinh bắt đầu hấp thu thần thú chi huyết rồi. Nhìn xem Bạch Tố Trinh, dương lỗi không khỏi thầm thang. Thần thú chi huyết này quả nhiên không giống bình thường. Cái này chỉ mới bắt đầu, liền có phản ứng lớn như thế. Khí cơ trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, xem ra thần thú chi huyết này để cho Bạch Tố Trinh tăng lên tới vũ thần cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Dương Lỗi không biết là, bởi vì Bạch Tố Trinh hấp thu thần thú chi huyết, muốn tấn chức thần thú, toàn bộ sân nhỏ đều xuất hiện dị tượng, chỗ gian phòng Dương Lỗi hào quang đại phóng, linh khí không ngừng tụ tập tới, tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Dương Lỗi cũng cảm nhận được linh khí càng ngày càng đậm, đây là cơ hội tu luyện tốt nhất, lập tức khoanh chân mà ngồi. Cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy, nếu như lãng phí mà nói, cái kia thì thật là đáng tiếc, mà lúc này trong đại viện, bọn người cổ lão cùng thiên nhất trường lão thấy được chỗ tiểu viện của dương lỗi xảy ra dị tượng, không khỏi mặt sắc đại biến, giật mình không thôi, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Thiên địa dị tượng, đây là... Đây là thời điểm tiếng dai vũ thần mới có dị tượng A, điều này sao có thể? Con mắt thiên nhất trường lão trừng sâu sắc, miệng mở rộng thì thào nói... Không nói thiên nhất trường lão, cổ lão cũng dị thường kinh ngạc, dị tượng như vậy, đích thật là thời điểm từ võ thánh đại viên mãn tiến vào vũ thần mới sẽ xuất hiện, mà dương lỗi bất quá là vũ đế cảnh giới mà thôi, khoảng cách vũ thần là kém hai cảnh giới lớn, cho dù hắn lại thiên tài, càng lợi hại, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy từ vũ đế cảnh giới đạt tới võ thánh đại viên mãn do đó đột phá cửa khẩu, đạt tới vũ thần cảnh giới, nhưng cảnh tượng trước mắt lại là thật sự đấy. Cái kia không hề nghi ngờ là có người trùng kích vũ thần cảnh giới, bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, dị tượng như vậy nếu như không ngăn trở mà nói, vậy phiền toái có thể to lắm. Cổ lão cùng thiên nhất trường lão nhìn thoáng qua lẫn nhau, hai người phi thân đi tới tiểu viện của Dương Lỗi, liên thủ bày ra một đạo kết giới. Đạo kết giới này có thể phòng ngừa người khác phát hiện dị tượng tại đây, nhưng một ít cường giả vẫn là có thể cảm giác được đấy, mà Dương Lỗi cũng cảm giác được thời cơ mình đột phá đã đến. Huyền nguyên bí quyết điên cùng vận chuyển, một cái chu thiên, hai cái chu thiên. 7749 cái chu thiên, chân khí huyền nguyên bí quyết hướng phía bình chướng tầng thứ 10 xông qua, chương 255, Vũ Thần Bạch Tố Trinh. Ẩm Ẩm, cái bích chướng kia bị xông phá rồi, chân khí trong cơ thể giống như hồng thủy vỡ đê, điên cùng hướng lộ tuyến tầng thứ 10 vận hành dũng mảnh lao tới, hoàn thành huyền nguyên bí quyết, đột phá tầng thứ 9, tiến nhập tầng thứ 10, Dương lỗi cảm giác chân khí trong cơ thể của mình so với trước kia gia tăng lên gấp 3. Gấp 3, hôm nay giá trị chân khí của dương lỗi tuyệt đối có thể so sánh võ thánh, nếu như gặp được võ thánh sơ kỳ. Hiện tại dương lỗi có lòng tin mặc dù mình không sử dụng phong đao thất sát tăng thêm chiến lực, cũng có thể chiến thắng, ổn định tu vi. Dương lỗi chậm rãi mở mắt, toàn thân khoan khoái dễ chịu, nhìn nhìn bạch tố trinh, phát hiện nàng vẫn là ở bên trong quả trứng khổng lồ kia, bốn phía linh khí không ngừng hướng phía nàng tuôn qua Một giờ đi qua, linh khí bốn phía trở nên mỏng manh lên. 3 giờ đi qua, tình huống vẫn không có cải biến gì. Bạch Tố Trinh cũng không có xu thế thức tỉnh. Suốt một ngày đi qua, dương lỗi cảm thấy một tia dị động, mở mắt. Dương lỗi biết rõ, Bạch Tố Trinh muốn thức tỉnh. Quả nhiên oanh một tiếng, quả trứng khổng lồ bao quanh Bạch Tố Trinh nổ tung ra, hóa thành linh khí vô hình. Sau đó dung nhập trong cơ thể Bạch Tố Trinh. Chỉ chốc lát sau Bạch Tố Trinh mở mắt, một đạo kim mang lé lên rồi biến mất. tố Tố người đã tỉnh, Dương Lỗi nhìn xem Bạch Tố Trinh mở mắt, mừng rỡ không thôi, hôm nay khí cơ cảo Bạch Tố Trinh nội liễm, mình hoàn toàn cảm thụ không đến khí tức của nàng, điều này cũng ý nghĩa nàng có lẽ đột phá võ thánh đại viên mãn, tiến vào vũ thần cảnh giới rồi, tu vi gia tăng thật lớn, vũ thần cùng võ thánh ở giữa khác biệt là quá lớn, một vũ thần tuyệt đối có thể thu thập 10 cái võ thánh đại viên mãn, có thể thấy được vũ thần cùng võ thánh tầm đó trên lệch sao mà to lớn, Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu, Nhìn xem dương lỗi nói, vâng, thiếu gia, hôm nay tố tố đã đột phá bình cảnh, chính thức bước vào vũ thần cảnh giới, cái kia thương thế của ngươi có lẽ không có việc gì rồi hả, tiến vào vũ thần cảnh giới, liền có thể miễn dịch vạn độc, độc thuật bình thường đối với vũ thần là sẽ vô dụng, đương nhiên một ít độc dược đặc thù vẫn là miễn dịch không được, bạch tố trinh nói, cảm ơn thiếu gia, hôm nay tố tố đã không có gì đáng ngại, tuy độc tố còn không có triệt để giải trừ, bất quá hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ vài ngày có lẽ có thể hoàn toàn thanh trừ. Hôm nay Bạch Tố Trinh đối với Dương Lỗi là hoàn toàn khăng khăng một mực rồi. Mặc dù Dương Lỗi muốn nàng đi chết, nàng cũng sẽ không chút do dự dựa theo hắn nói đi làm. Âm Dương quả cùng Bạch Long kiếm pháp, còn có thần thú chi huyết là vật trân quý bực nào. Trong lòng Bạch Tố Trinh tin tường quá rồi, vật như vậy hắn cũng không chút do dự đưa cho mình. Có thể thấy địa vị của mình trong lòng hắn, không có việc gì là tốt rồi. Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, Dương Lỗi còn lo lắng. Bạch Tố Trinh mới đạt tới vũ thần cảnh giới không bao lâu, không cách nào giải trừ độc thuật kia tổn thương, nghe được Bạch Tố Trinh giải thích như vậy, trong nội tâm Dương Lỗi treo lấy một khối thạch đầu coi như là rơi xuống, bất quá, bất quá thiếu gia gần đây một thời gian ngắn, Tố Tố khả năng không giúp được thiếu gia rồi, Bạch Tố Trinh nhìn xem Dương Lỗi, ngữ khí thập phần ấy nấy nói, Dương Lỗi hơi sững sờ, nhớ tới lúc trước thời điểm Bạch Tố Trinh đột phá đến giai đoạn võ thánh, cũng có nửa năm ở vào ngủ say, Lần này đột phá vũ thần, chẳng lẽ cũng cần ngủ say, không có chuyện gì, dương lỗi mỉm cười nói, cần bao lâu thời gian, nửa năm, hay là thời gian càng dài, bạch tố trinh nghe dương lỗi không có ý trách mình, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, khẽ lắc đầu nói, không cần lâu như vậy, một tháng liền không sai biệt lắm, thần thú chi huyết còn không có hoàn toàn hấp thu, đợi tố tố hoàn toàn hấp thu liền có thể tỉnh lại trợ giúp thiếu gia rồi, dương lỗi mới nhớ tới. Thần thú chi huyết này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, trường tí ma hầu hoàng kia thời gian lâu như vậy cũng không có thể triệt để luyện hóa, mà tu vi bạch tố trinh tuy muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không có thể ở trong một ngày thời gian ngắn ngủng là có thể luyện hóa, một tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá có chút đáng tiếc chính là, một tháng này, mình có thể làm rất nhiều chuyện, nếu có bạch tố trinh trợ giúp mà nói, sẽ bớt rất nhiều sự tình, nhưng không biết làm sao thiên ý như thế thực sự không thể cưỡng cầu, một tháng mà thôi, hơn nữa, thiếu gia của ngươi là người như thế nào, mặc dù là võ thánh đại viên mãn cũng có thể đơn giản đánh chết, chỉ cần không phải vũ thần, liền không có ai có thể làm gì được ta, cho nên tố tố ngươi an tâm luyện hóa thần thú chi huyết kia là được, dương lỗi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, ân, cái kia, cái kia thiếu gia, vậy ta đi vào trong cơ thể ngươi tu luyện A bạch tố trinh nói xong cả người liền hóa thành một đạo bạch quang, chui vào trên cánh tay dương lỗi, giải quyết sự tình bạch tố trinh, dương lỗi thực sự không vội đi ra ngoài, trước kia mình đánh chết tư đồ hổ cùng tư đồ thắng còn có tư đồ na đạt được chiến lợi phẩm còn không có nhìn kỹ đấy, đầu tiên chính là trung cấp bày trận thuật, đinh, người chơi phải chăng học tập trung cấp bày trận thuật, học tập, đinh, chúc mừng người chơi học hội trung cấp bày trận thuật, học xong trung cấp bày trận thuật, dương lỗi cảm giác mình đối với trận pháp lĩnh ngộ tự hồ rõ ràng hơn rất nhiều, kế tiếp chính là đạt được trận pháp kia, Thất tuyệt trận, thất tuyệt trận này uy lực vô cùng, chính là cao cấp trận pháp, tuy so ra kém cửu cực huyền lôi trận, nhưng so với trận pháp bình thường cường hãng nhiều lắm. Thất tuyệt trận, lấy chính là thất tuyệt chi ý, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt sinh tử. Tiến vào thất tuyệt trận, nếu như không có tu vi cường hãng, cái kia chỉ có một con đường chết, đương nhiên nếu có 7 người đồng thời công kích thất tuyệt trận bảy đại trận cửa mà nói, thế thì cũng có thể bài trừ thất tuyệt trận. Dĩ nhiên đối với bảy người này yêu cầu ăn ý cực kỳ nghiêm khắc, hơi không cẩn thận sẽ phát động sinh tử tuyệt trận, đến lúc đó chính là hữu tử vô sinh, nhưng mà thất tuyệt trận này diễn luyện thực sự cực kỳ khó khăn, cần bảy người tâm ý tương thông, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của thất tuyệt trận, thất tuyệt trận này, nếu như tu vi bảy người đều đạt đến vũ đế cảnh giới, như vậy bảy người bố trí xuống thất tuyệt trận mà nói, tuyệt đối có thể đánh chết vũ thần, nhưng nếu muốn tìm đến bảy người Hơn nửa đạt tới tâm ý tương thông, đó là chuyện khó khăn cỡ nào, cho nên thất tuyệt trận này tuy uy lực vô cùng, nhưng chính thức có thể đem nó phát huy đến mức tận cùng, lại chưa bao giờ có, chương 256, xuất quan. 1. Đương nhiên thất tuyệt trận này còn có thể cùng cửu cực huyền lôi trận đồng dạng sử dụng linh thạch bố trí, bất quá nói như vậy, trận pháp là tử vật, không có 7 người diễn luyện linh hoạt như vậy, uy lực yếu đi mấy lần, nói cách khác. Muốn bài trừ sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi, đinh, người chơi phải chăng học tập thất tuyệt trận, học tập, đinh, chúc mừng người chơi học hội thất tuyệt trận, thất tuyệt trận là học xong, thế nhưng mà bài trận thuật của Dương Lỗi mới là trung cấp, căn bản không cách nào bố trí ra trận pháp cao cấp như vậy, ngoại trừ trung cấp bài trận thuật cùng thất tuyệt trận này ra, lần này Dương Lỗi còn lấy được Trấn Thiên Hổ Phù cùng Mảnh Hổ Đao Pháp, Trấn Thiên Hổ Phù, hổ phù của thượng cổ cường giả Trấn Thiên Tướng quân, cấp bậc tiên khí ở vào trạng thái phong ấn, đã tổn hại, Trấn Thiên Hổ Phù có thể triệu hoán 1000 binh lính vũ sư cấp tác chiến, có thể đối kháng võ thánh. Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, là tiên khí, lại là hổ phù của thượng cổ Trấn Thiên tướng quân, một kiện tiên khí, tuy là tổn hại, còn ở vào trạng thái phong ấn, nhưng nó dù sao cũng là tiên khí, quy lực rất mạnh, rõ ràng có thể triệu hoán 1000 vũ sư cấp binh lính vì mình tác chiến, 1000 người này có thể đối phó võ thánh. Một ngàn vũ sư liền có thể đối kháng võ thánh Đây là sự tình để cho người kinh ngạc cỡ nào Dương lỗi rất rõ ràng Nếu như là vũ sư bình thường Mặc dù là 1.000 ngàn vũ sư đại viên mãn võ giả Một sơ cấp võ thánh cũng có thể đơn giản thu thập hết Chớ đừng nói chi là võ thánh đại viên mãn cường giả Giám định thuật xem xét biểu hiện Hổ phù này triệu hoán ra 1.000 ngàn vũ sư cấp binh lính có thể đối kháng võ thánh Như vậy mặc dù không thể đối phó võ thánh đại viên mãn Nhưng võ thánh bình thường đó là tuyệt không có chút vấn đề nào đấy, cái hổ phù này quá biến thái rồi, nếu như hổ phù này triệt để bỏ niêm phong, hơn nữa chữa trị, đạt đến trạng thái mạnh nhất, như vậy hổ phù này uy lực mạnh bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng rồi, cuối cùng một vật, chính là mảnh hổ đao pháp rồi, dương lỗi cảm giác lần này bên trong chiến lợi phẩm thu hoạch, mảnh hổ đao pháp này xem như bình thường nhất rồi, mảnh hổ đao pháp, địa giai bác phẩm võ kỹ, uy lực rất mạnh. Tuy là địa giai bác phẩm võ kỹ, nhưng ở dương lỗi xem ra, mảnh hổ đao pháp này thật đúng là uy lực không lớn. Đương nhiên dương lỗi không thể không thừa nhận, mảnh hổ đao pháp ở trong tay tư đồ hổ uy lực vẫn là rất không tệ. Ngươi rốt cục đi ra, dương lỗi đẩy cửa ra, cổ lão nhân tiện nói, Ồ, tu vi tiểu tử ngươi rõ ràng tiến bộ nhiều như vậy. Cảnh giới cũng có đề thăng A, lại để cho cổ lão chê cười, một điểm tiến bộ nhỏ mà thôi, dương lỗi cười nói. Tiểu tử ngươi còn khiêm tốn cái gì, một điểm tiến bộ nhỏ, cái này nếu là tiến bộ nhỏ, cái gì mới xem như tiến bộ lớn, cổ lão cười mắng, ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tu vi tiến bộ như thế, để cho cổ mặt là giật mình không thôi, muốn đạt tới hiệu quả như vậy, cái kia trừ khi là ở trên cảnh giới có đột phá lớn, nếu như cảnh giới hắn tăng lên một hai cấp độ thực lực tùy theo tăng lên mà nói, như vậy cổ mặt liền sẽ không kinh ngạc. Nhưng hết lần này tới lần khác cảnh giới dương lỗi không có đề thăng, mà chiến lực lại tăng lên gấp bội, cổ lão, thanh thủy không có việc gì rồi hả, dương lỗi bề bộn chuyển di chủ đề nói, cổ mặt nhẹ gật đầu, ăn vào giải dược của ngươi, độc tố trong cơ thể thanh thủy đã hoàn toàn thanh trừ, ta trúng độc cũng dựa vào giải dược kia của ngươi giải trừ rồi, nếu như để cho ta tự mình bước đi ra mà nói, còn phải cần một khoảng thời gian, không thể nói trước sẽ lưu lại di chứng gì. Lần này may mắn mà có tiểu lỗi ngươi à, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, nghe nói độc đã giải trừ rồi, dương lỗi cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như giải dược kia vô dụng, thật đúng sẽ là một chuyện phiền toái, đúng rồi, tiểu lỗi, ngươi là như thế nào đạt được giải dược, nói cho chúng ta nghe, đối với dương lỗi là như thế nào từ trên tay tư đồ hổ đạt được giải dược, cổ mặt ngược lại là hết sức tò mò, dương lỗi nói, cái này liền không cần phải nhiều lời. Sự tình mình là như thế nào đánh chết võ thánh đại viên mãn, tự nhiên là không thể nói ra, mỗi người đều có bí mật của mình, tuyệt chiêu của mình, mà chiêu thức đối phó ba người tư đồ hổ, chính là một chiêu lợi hại nhất của Dương Lỗi hôm nay. Đương nhiên mặt khác còn có Bạch Tố Trinh, sự tình nàng tấn cấp vũ thần càng ít người biết rõ càng tốt, bất quá Dương Lỗi cũng tin tường, Bạch Tố Trinh ở lúc tu luyện đã phát sinh dị tượng chỉ sợ thực không phải dễ giấu giếm như vậy. Bất quá ai cũng không có nhìn thấy là vì Bạch Tố Trinh sử dụng thần thú chi huyết phát ra dị tượng, cho nên mình có thể tìm lấy cớ lừa gạt qua. Đương nhiên cho dù là một cái cớ sức sẹo, có lẽ dùng thân phận cổ lão, mình không nói, cũng sẽ không hỏi nhiều. Nếu như ngươi không muốn nói, như vậy không nói cũng không có vấn đề gì. Cổ lão nhìn xem dương lỗi mỉm cười nói, nếu như dương lỗi không chịu nói, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao mỗi người đều có bí mật trong lòng mình. Tuy cổ mặt không có tự mình đi nhìn chiến đấu kia, nhưng mà tinh tường cảm nhận được mùi máu tanh trên người dương lỗi. Đây là đồ vật sau khi sát nhân không cách nào che giấu mất. Đương nhiên nếu như tu vi dương lỗi đạt tới võ thánh, lại tận lực che giấu mà nói, cái kia sẽ không xuất hiện tình huống như vậy rồi. Nhưng hôm nay dương lỗi còn không có ý thức đến điểm này. Tuy tu vi dương lỗi không có đạt tới võ thánh, nhưng nếu như biết đến mà nói, che giấu một chút, tuyệt đối là không ai có thể nhìn ra được, cho dù là cổ lão. Nghe được cổ lão nói như thế, dương lỗi ngược lại là hơi có chút ngượng ngùng, cái này kỳ thật cũng không có gì, trước kia ta từng đạt được qua một loại khói mê gọi là tam bộ đảo, loại khói mê này cho dù là vũ thần cũng có thể đơn giản mê đảo, mà tiểu tử tư đồ hổ này chỉ là võ thánh, tự nhiên là không thoát khỏi, dương lỗi biên cái lời nói dối, khói mê, chiêu số như vậy, ngươi cũng dùng đi ra, cái này không phải là nhân sĩ chính đạo nên làm, thiên nhất trưởng lão nhớ mày nói, dương lỗi lại nói. Thiên trưởng lão lời này liền không đúng, cái gì là chánh cái gì là tà, cái chính tà chi phân này, không phải nói ta sử dụng thủ đoạn gì đối phó địch nhân đến quyết định, ta nghĩ gây nên chính tà, xem chính là nội tâm một người, mà không phải thủ đoạn đối địch bên ngoài, đương nhiên những sự tình tán tận thiên lương kia tự nhiên không phải nhân sĩ chính đạo nên làm, nhưng dùng khói mê đối địch, đây bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi, trong mắt của ta, mặc kệ cái gì, mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được chuột, Nó là tốt nhất, dương lỗi ngữ khí âm vang hữu lực, chương 257, xuất quan. 2. Tốt, nói hay lắm, cổ lão nghe vậy vỗ tay hô, mặc kệ mèo đen hay mèo trắng, có thể bắt chuột là tốt nhất, những lời này nói ra những sự tình ta nhiều năm qua cũng không thấu triệt, chính đạo tiên môn chúng ta có lẽ không nên bảo thủ không chịu thay đổi, đối phó ma đạo chi nhân, nên sử dụng lôi đình thủ đoạn, không thể có chút nương tay, cổ lão nói rất đúng. Thiên nhất trưởng lão nghe cổ lão đồng ý lời này như vậy, cũng chỉ có thể phụ họa, tư đồ hổ này cùng xâm la điện có quan hệ, không biết tiểu lỗi phải chăng tìm kiếm được một ít tin tức tương quan về sâm la điện, cổ lão nhìn xem dương lỗi, thần sắc hết sức nghiêm túc, dương lỗi nghe vậy, cũng biết chuyện này thập phần nghiêm trọng, xâm la điện ngóc đầu trở lại, đang mang trọng đại, tuyệt đối không thể chuyện phím che giấu, nhưng có một việc làm dương lỗi thập phần xoắn suyết. Cái kia chính là sự tình mình đạt được đại nhân vật xâm la điện coi trọng. Chuyện này cùng mình có quan hệ, đó là tuyệt đối không thể để lộ ra. Một khi để lộ ra, như vậy ai biết bọn hắn sẽ làm gì mình. Vạn nhất đem mình coi là sinh tử đại địch, muốn thu thập mình mà nói. Đây chẳng phải là gặp nạn rồi hả? Hôm nay Dương Lỗi không có nắm chắc đối phó vũ thần cấp bậc cao thủ. Hơn nữa chuyện này một khi truyền đi, mình không chừng liền trở thành công địch của toàn bộ chính đạo tiên môn rồi. Đây chẳng phải là muốn chết. Cho nên chuyện này là vô luận như thế nào cũng không thể nói ra, ta từ trong miệng tư đồ hổ biết được, xâm la điện sẽ có một vị đại nhân vật muốn xuất hiện, dương lỗi nói ra, đại nhân vật. Cái đại nhân vật gì? Hắn là ai? Tu vị như thế nào? Tại càng nguyên quốc xuất hiện sao? Trong nội tâm của lão cả kinh, đại nhân vật xâm la điện nếu hiện trả càng nguyên quốc mà nói, như vậy sự tình thật là không phải đơn giản như vậy, vị đại nhân vật kia là ai? Tu vị mạnh ra sao? Cái này ta không biết, bất quá có thể khẳng định chính là, hắn có lẽ đã ở càng nguyên quốc, dương lỗi nói, mặt khác theo ta được biết, tư đồ hổ kia bất quá là một thành viên vòng ngoài mà thôi, sự tình biết đến không nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ hắc hổ sơn đều là tổ chức bên ngoài của sâm la điện, tổ chức giống như vậy khẳng định số lượng cũng không ít, cổ lão nghe xong không khỏi hút miệng khí lạnh, toàn bộ hắc hổ sơn bất quá là một tổ chức nho nhỏ bên ngoài sâm la điện mà thôi, làm cổ lão kinh hải không thôi. Hắc hổ sơn này tuy so ra kém huyền cơ môn tiên đạo đại phái như vậy, nhưng ở thế tục giới coi như là một tổ chức rất không tệ. Mặc dù là vũ thần muốn đánh chủ ý hắc hổ sơn, cũng phải suy nghĩ thực lực của mình một chút. Nói như vậy, xâm la điện đã ở bất tri bất giác phát triển đến một tình trạng khủng bố. Về vị đại nhân vật kia, ta từ trong mắt tư đồ hổ chứng kiến chính là cao không thể chạm, giống như thiên thần, cường đại đến làm cho người sinh sợ. Cái này dương lỗi nói đích thật là lời nói thật. Đối với vị đại nhân vật kia, tuy tư đồ hổ chưa từng gặp mặt, nhưng mà đối với hắn kính sợ tới cực điểm, những chuyện này, ngươi là như thế nào biết được, đối với những chuyện này dương lỗi biết đến rõ ràng như vậy, cổ lão nhíu mày, đối với cái này có chút hoài nghi hỏi, dương lỗi cũng không tức giận, cổ lão hoài nghi đó là bình thường, vì vậy nhìn xem cổ lão nói, kỳ thật không dối gạt mọi người, tư đồ hổ đã từng lôi kéo qua ta, muốn để cho ta gia nhập sâm la điện trở thành một trong xâm la điện nội ứng tại huyền cơ môn. Cổ lão cùng thiên nhất trưởng lão nghe vậy cả người đều chấn động. Lời này để cho trong lòng hai người đại chấn. Nếu như trước kia lời nói là thất cấp địa chấn mà nói như vậy hiện tại tuyệt đối là 12 cấp động đất. Một trong nội ứng ở huyền cơ môn. Ý của ngươi là hôm nay trong huyền cơ môn chúng ta đã sớm bị xâm la điện sắp xếp nội gian rồi hả? Cổ lão hít một hơi thật sâu. Nhìn xem dương lỗi nói ra. Dương lỗi nói cụ thể có phải thật vậy hay không? Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nghe ngữ khí của tư đồ hổ, tự hồ là như vậy, kỳ thật tư đồ hổ cùng dương lỗi nói, tin tức trong đó thật sự không nhiều lắm, nhưng từ lời nói thật sự không khó đoán ra được, nếu quả thật như lời ngươi nói mà nói, như vậy huyền cơ môn ta nguy rồi, tiên đạo ta nguy rồi, cổ lão lo lắng nói, cổ lão không cần bi quan như thế, ta nghĩ sự tình cũng không có bết bác như vậy, lúc này thiên nhất trưởng lão nói ra, hy vọng như thế. Lời này lại nói tiếp ngay cả cổ lão cũng không thể tin được, huyền cơ môn đã có nội ứng, hơn nửa qua nhiều năm như vậy cũng không có lộ ra chút tin tức nào, vậy thì ý nghĩa xâm la điện sớm đã không còn là xâm la điện 5.000 năm trước, chỉ là dùng vũ lực đến thực hiện mục tiêu của mình, mà là đã học sử dụng âm mưu quỷ kế rồi, bởi vì sự tình xâm la điện, để cho cổ lão không thể không sớm trở lại huyền cơ môn, cổ tịnh tự nhiên là cùng với hắn chung một chỗ trở về. Tính cả Dương Thanh Thủy cũng cùng một chỗ sớm tiến về huyền cơ môn, mà Dương Lỗi thì vì còn có một số việc không có xử lý tốt, cho nên tính toán đợi một tháng sau, cùng mấy người khác chung một chỗ tiến về huyền cơ môn. Đây đã là ngày thứ ba, ở trước đó một ngày, Dương Lỗi lần nữa bị ám sát, đó là một vị sát thủ thiên tinh lâu võ thánh hậu kỳ, vì Dương Lỗi cống hiến ra 700 triệu điểm kinh nghiệm, 700 vạn điểm tích lũy, mặt khác còn để cho Dương Lỗi nhận được một bộ vô ảnh châm, vô ảnh châm này. Là một bộ ám khí có thế sát nhân ở vô hình, dùng để đánh lén đó là không thể tốt hơn rồi. Cái thiên tinh lâu này như âm hồn bất tán, để cho dương lỗi quả thực căm tức, hơn nữa hệ thống cũng có một nhiệm vụ, chính là thay thế thiên tinh lâu. Như thế, mình dù sao cũng cùng thiên tinh lâu đã trở thành tử địch, bất quá muốn thay thế thiên tinh lâu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà hồn chi nhất tộc là lực lượng trụ cột của dương lỗi, nếu như đem hồn chi nhất tộc bồi dưỡng lên mà nói. Thay thế thiên tinh lâu cũng chưa hẳn không thể, ở một ngày trước, dương lỗi lần nữa đến hồn chi nhất tộc, hôm nay hồn chi nhất tộc chừng 100 người, đều tu luyện luyện hồn bí quyết mình cho bọn hắn, hiệu quả thập phần rõ rệt, cả đám đều đột phá cấp độ, võ thánh đã từ 2 người, gia tăng đến 5 người, mà hồn thiểm dĩ nhiên đạt đến võ thánh hậu kỳ, tốc độ tu luyện như vậy không thể bảo là không sợ hãi người, cái này là tiềm lực của hồn chi nhất tộc. Dương lỗi ý định để cho Hồng Chi nhất tộc tổ kiến một tổ chức ám sát thay thế thiên tinh lâu, tự nhiên cũng cần hối đoái một ít gì đó, công pháp võ kỹ, đây đều là ác không thể thiếu, ấn mở hệ thống, thẩm tra đồ vật có thể hối đoái, chương 258, mở ra khiêu chiến nhiệm vụ tạp. Hôm nay điểm tích lũy giá trị của Dương lỗi đã đạt đến 3.700 vạn, cũng coi là tài đại khí thô rồi, ám sát chi đạo, tìm hành thuật là ác không thể thiếu. Nhưng mà mình thu hoạch được tiềm hành thuộc lại chưa hẳn phù hợp hồn chi nhất tộc, cho nên điểm này lại để cho dương lỗi có chút phiền muộn. Nhưng mà bên trong công pháp võ kỹ có thể hối đoái, cũng không có đặc biệt phù hợp hồn chi nhất tộc tu luyện. Bất đắc dĩ, dương lỗi đành phải ấn mở hệ thống cá nhân thế lực phụ thuộc, ra nhìn xuống. Thế lực hệ thống này rõ ràng lại xuất hiện mặt tuyển hạn khác, tính ngưỡng hệ thống, đó là thế lực hệ thống diễn sinh ra hệ thống mới, dương lỗi ra nhìn xuống. Tính ngưỡng hệ thống này bao gồm thủ hạ của mình, trong đó kể cả hồn chi nhất tộc, kể cả bọn người Bạch Tố Trinh, cùng trung thành hệ thống đồng dạng, tính ngưỡng hệ thống cũng có tính ngưỡng giá trị, mỗi người tính ngưỡng điểm đều là không đồng dạng, tính ngưỡng hệ thống này không chỉ có tính ngưỡng điểm, còn có tính ngưỡng lực, tính ngưỡng nhân số càng nhiều, tính ngưỡng lực cũng càng cường đại, nhưng tính ngưỡng hệ thống này còn chưa đủ hoàn thiện, để cho dương lỗi cảm giác tính ngưỡng hệ thống này tự hồ rất mơ hồ. Tính ngưỡng điểm này cụ thể là như thế nào sinh ra, lại có tác dụng đặc thù gì? Còn có tính ngưỡng lực kia đến cùng dùng tới làm cái gì? Tính ngưỡng điểm cùng tính ngưỡng lực này tầm đó có cái gì khác nhau? Một ít vấn đề này lại để cho dương lỗi cảm giác được rất không rõ ràng. Hệ thống cũng không có cho ra một giải thích xác định. Hôm nay bản thân dương lỗi có được tính ngưỡng điểm là 3.000 điểm, mà tính ngưỡng lực đạt đến 15.000. Đinh, người chơi phải chăng mở ra tuyển hạn hối đoái tính ngưỡng điểm. Tuyển hạn hối đoái tính ngưỡng điểm Dương lỗi hơi sững sờ, tại sao lại đi ra một tuyển hạn hối đoái tính ngưỡng điểm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đinh, người chơi phải chăng mở ra tuyển hạn hối đoái tính ngưỡng điểm, hệ thống lần nữa truyền ra thanh âm nhắc nhở, mở ra, đinh, chúc mừng người chơi mở ra tính ngưỡng điểm hối đoái tuyển hạn, có thể sử dụng tính ngưỡng điểm hối đoái vật phẩm tương ứng, đối với cái này Dương lỗi có chút im lặng. Tính ngưỡng điểm hối đoái hệ thống cùng hối đoái hệ thống căn bản không có cái gì khác nhau quá lớn đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện sao, nhìn kỹ xuống thì ra tính ngưỡng điểm hối đoái hệ thống này kỳ thật là một cái tuyển hạn bên trong hối đoái hệ thống trước kia mà thôi điểm tích lũy này cùng tính ngưỡng điểm gần như là hai loại tiền bất quá hai loại tiền có thể mua được vật phẩm không giống nhau thời điểm dương lỗi ấn mở tín ngưỡng điểm hối đoái tuyển hạn phát hiện bên trong rõ ràng vật phẩm gì cũng không có chỉ có một mặt bản trốngrỗng Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, thì ra tính ngưỡng điểm này hối đoái đồ vật là có thể trang cứ người chơi cần tạo ra đấy, điểm này khiến dương lỗi mừng rỡ, bên trong hối đoái hệ thống có thể hối đoái đồ vật rất nhiều, nhưng lại không nhất định là vật phẩm mình cần, cũng tỷ như hiện tại dương lỗi cần một ít công pháp võ kỹ thích hợp hồn chi nhất tộc mà bên trong hối đoái hệ thống gần không có tìm được, như thế tính ngưỡng điểm hối đoái tuyển hạn này không phải là cho mình hoàng mỹ giải quyết vấn đề này sao? bất quá tiếc núi duy nhất là Tính ngưỡng điểm này hối đoái ra vật phẩm chỉ có người sinh ra tính ngưỡng điểm mới có thể sử dụng, nói cách khác, chỉ có thuộc hạ của mình mới có thể sử dụng, mà mình lại không thể, mời người chơi đưa vào tin tức vật phẩm cần thiết hối đoái, công pháp võ kỹ của hồn chi nhất tộc có quan hệ ám sát cùng tìm hành, dương lỗi không chút nghĩ ngợi liền đưa vào những vật này, những cái này là dương lỗi trước mắt cần có nhất, người chơi sinh chờ một chút, hệ thống đang tạo ra, vài phút sau, thanh âm hệ thống vang lên lần nữa, đinh. Tạo ra hoàn tất, người chơi có thể tự hành xem xét. Dương lỗi gấp khó dàn nổi ấn mở vật phẩm tạo ra. Căn cứ trước kia dương lỗi yêu cầu tạo ra hai loại võ kỹ. Trong đó một loại chính là hồn xác thuật. Đây là dùng để sát nhân, mà một loại khác thì là hồn ẩn thuật. Hồn ẩn thuật đoán chừng là dùng để tìm hành chạy trốn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau cũng rất phù hợp. Có lẽ hồn ẩn thuật kia cùng mình tu luyện tìm hành thuật không sai biệt lắm. Mà hồn xác thuật chính là một bộ sát thuật. Hai loại là bí thuật của hồn chi nhất tộc, chỉ có hồn chi nhất tộc mới có thể tu luyện, bất quá hai loại bí thuật này cần tính ngưỡng điểm cũng không ít, trong đó hồn xác thuật cần 3.000 tính ngưỡng điểm, mà hồn ẩn thuật tuy ít hơn, nhưng cũng cần 1.500 tính ngưỡng điểm, hôm nay mình cộng lại mới bất quá là 3.000 tính ngưỡng điểm mà thôi, căn bản không đủ để đem hai loại bí thuật hối đoái ra, dương lỗi khó xử rồi, tính ngưỡng điểm đến cùng phải thế nào đạt được. Nếu như không có cách nào gia tăng tính ngưỡng điểm mà nói, đây chẳng phải là không tốt, hai dạng đồ vật này, mình căn bản là hối đoái không đi ra, không thể toàn bộ hối đoái ra, dương lỗi cũng thập phần bất đắc dĩ, hối đoái ra một loại cũng được, như vậy hiện tại mình muốn hối đoái loại nào đây, hối đoái hồn xác thuật. Hay hồn ẩn thuật, hồn sát thuật này là dùng sát nhân, quy lực rất mạnh. Mà hồn ẩn thuật thì có thể cho người tìm hành, để cho địch nhân khó có thể phát hiện hành tung của mình. Cả hai tầm đó tất cả có sở trưởng, nghĩ nghĩ, dương lỗi vẫn là lựa chọn hối đoái hồn ẩn thuật, lại nói tiếp hồn ẩn thuật này trình độ thực dụng vẫn là so ra kém hồn xác thuật, bất quá bởi vì hồn ẩn thuật chỉ cần 1.500 tính ngưỡng điểm, mà hồn xác thuật cần 3.000 tính ngưỡng điểm, mình có được tính ngưỡng điểm cộng lại mới 3.000, nếu như toàn bộ đều dùng mà nói, đến lúc đó nếu cần đồ vật gì nhu cầu cấp bách, mà điểm tích lũy bên trong hối đoái hệ thống lại không có, vậy thì khó xử rồi. 1500 tính ngưỡng điểm này là vì bất cứ tình huống nào mà lưu lại đấy. Đinh, người chơi phải chăng tiêu hao 1500 tính ngưỡng điểm hối đoái hồn ẩn thuật? Hối đoái, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hồn ẩn thuật, tính ngưỡng điểm tiêu hao 1500, còn lại 1500 tính ngưỡng điểm có thể dùng. Trong thời gian ngắn dương lỗi cũng không cần dùng 1500 tính ngưỡng điểm còn lại này hối đoái cái gì? Dù sao tính ngưỡng điểm hối đoái hệ thống này không giống điểm tích lũy của hối đoán hệ thống đây đều là tự động tạo ra, sau đó hối đoái, mà điểm tích lũy của hối đoái hệ thống, đều là làm ra mới có, thối lui ra khỏi tuyển hạn hối đoái tính ngưỡng điểm, dương lỗi ấn mở nhiệm vụ hệ thống, hôm nay nhiệm vụ hệ thống ngoại trừ đầu mối chính nhiệm vụ cùng chi nhánh nhiệm vụ ra, liền không có nhiệm vụ khác, mình có nên hối đoái một tấm nhiệm vụ tạp đến thử xem hay không, khiêu chiến nhiệm vụ tạp, dương lỗi nhớ tới, mình còn có độc vẫn hấp huyết biên bức khiêu chiến nhiệm vụ tạp, hôm nay mình đã lấy được âm bạo phù Hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến độc vẫn hấp huyết biên bức này hẳn là không có vấn đề gì rồi như vậy Hiện tại mình liền đi nếm thử nhiệm vụ khiêu chiến một chút chương 259 hối đoái nhiệm vụ tạp ấn mở tuyển hạng nhiệm vụ khiêu chiến trong đó tạp phiến độc vẫn hấp huyết biên bức hiện ra ở trước mắt đinh người chơi phải chăng mở ra nhiệm vụ khiêu chiến độc vẫn hấp huyết biên bức mở ra đinh người chơi mở ra nhiệm vụ khiêu chiến biên bức mục tiêu nhiệm vụ đánh chết một vạn lục cấp độc vẫn hấp huyết điên bức Thời gian không hạn chế, nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, dương lỗi liền hiện ra ở trong một không gian lờ mờ, hào khí áp lực không thôi, ngay sau đó liền nhìn thấy xa xa đông nghiệp một mảnh, độc vẫn hấp huyết biên bức, một mảng lớn kia đều là độc vẫn hấp huyết biên bức, nhiều như vậy, lại để cho dương lỗi cảm thấy da đầu rung lên, phù triện, âm bạo phù, thời điểm dương lỗi nhìn xem những biên bức kia sắp đến trước mặt mình, lập tức bóp nát âm bạo phù, âm bạo phù này là phù triện đại quy mô sát thương quy lực rất mạnh, ở một sát na Dương Lỗi bóc nát phù triện kia, từng đạo sóng âm từ phù triện bị bóc nát trong tay Dương Lỗi phát lên, quét tán mọi nơi, giống như từng đạo gợn sóng cực lớn lan tràn ra, biên bức bị từng đạo gợn sóng kia chạm đến, nhao nhao rơi xuống như là trời mưa, ngắn ngủn trong nháy mắt, một vạn độc vẫn hấp huyết biên bức này đã bị đánh rơi mấy ngàn con, hơn nữa vẫn còn tiếp tục, 10 phút đồng hồ đi qua, hiệu quả âm bạo phù rốt cục biến mất. Độc vẫn hấp huyết biên bức này cũng bị đánh chết đại bộ phận, đám biên bức vốn là đông nghiệp một mảnh kia hôm nay chỉ còn lại có lượng lờ mấy trăm con mà thôi. Bất quá mấy con độc vẫn hấp huyết biên bức còn lại này cũng đã bị chấn trọng thương, chiến lực hạ thấp rất nhiều. Sư tử hống, trống, dương lỗi thét dài một tiếng, một đầu lâu sư tử hống cực lớn trích trào xuất hiện, lập tức mấy trăm biên bức kia lần nữa rơi xuống không ít, hôm nay chỉ còn lại mấy chục mà thôi, ăn vào một quả hồi nguyên đang Dương lỗi lần nữa thi triển sư tử hống, vài chục con độc vẫn hấp huyết biên bức còn lại lại bị đánh chết đại bộ phận, hôm nay chỉ còn lại có mấy con mà thôi, mấy con độc vẫn hấp huyết biên bức này đầu nếu so với những con khác lớn hơn nhiều, dương lỗi nhíu mày, hiển nhiên mấy con độc vẫn hấp huyết biên bức này cùng một đám lúc trước kia thực lực muốn mạnh hơn quá nhiều, một âm bạo phù tăng thêm mình hai lần sư tử hống rõ ràng không có thể làm cho bọn nó tử vong có thể thấy được mấy con biên bức thực này thực lực xa xa ở phía trên chút ít biên bức bình thường kia, một cái dám định thuật ném qua, Dương Lỗi không khỏi giật mình duỵ duỵ con ngươi, mấy cái này rõ ràng đều là độc vẫn hấp huyết biên bức vương, đều là gia hỏa thất cấp, Dương Lỗi buồn bực, cái khiêu chiến nhiệm vụ tạp này không phải nói, đánh chết một vạn lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức là thông qua sao? Nhưng hôm nay lại xuất hiện thất cấp biên bức vương, trong nội tâm tức giận không thôi, bất quá đã xuất hiện Cái kia vẫn là phải động thủ đánh chết Không có biện pháp Hệ thống là lão đại Bảy độc vẫn hấp huyết biên bức vương Ngay thời điểm dương lỗi nghĩ đến sự tình Bảy con độc vẫn hấp huyết biên bức vương này Lao đến dương lỗi Từng con như là máy bay ném bom Cuối xong lại Một cái sau đó một cái Con thứ nhất bị dương lỗi một quyền đánh bay Hôm nay tu vi dương lỗi đã là vũ đế cấp 2 Tăng thêm tu luyện thiết bố sam quyển 3 Đau thương bất nhập Mặc dù là võ thánh cũng không thể phá vỡ Lực đạo to đến kinh người, một quyền này đánh đi ra, độc vẫn hấp huyết biên bức vương kia lập tức bị kích choáng, một quyền lại một quyền, ba con độc vẫn hấp huyết biên bức vương bị đánh bay, loại cảm giác này để cho dương lỗi nhớ tới ở trên địa cầu một cái trò chơi nhỏ thời nối khố, đánh ong mật, bảy con độc vẫn hấp huyết biên bức vương bị dương lỗi toàn bộ đánh bay, vẫn còn chưa thỏa mãn, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết một vạn độc vẫn hấp huyết biên bức, thành công hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến độc vẫn hấp huyết biên bức. Tốn thời gian 1 giờ 32 phút, độ hoàn thành, Hoàng mỹ, đinh, chúc mừng người chơi đạt được một thăng cấp tạp, điểm kinh nghiệm 10 ức, khí công giá trị 1.000 vạn, điểm tích lũy giá trị 1.000 vạn, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào vũ đế tam giai, kinh ngạc, đúng, là kinh ngạc, vốn dương lỗi nhớ rõ, lần này khiêu chiến nhiệm vụ tạp ban thưởng có lẽ chỉ có 100 vạn điểm tích lũy, hôm nay lại lật ra gấp 10 lần, đạt đến 1.000 vạn. Dương lỗi như thế nào không kinh ngạc, vừa xem xét, mới phát hiện thì ra 100 vạn điểm tích lũy kia là hạng mức thấp nhất, là độ hoàn thành thấp nhất thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng, mà mình độ hoàn thành là hoàng mỹ, cho nên điểm tích lũy đạt đến 1.000 vạn. 1.000 vạn điểm tích lũy, đây đối với dương lỗi mà nói, đó là một số lượng không nhỏ rồi, hôm nay điểm tích lũy giá trị của dương lỗi cộng lại đã đạt đến hơn 4.000 vạn, khoảng cách tiếp theo hệ thống thăng cấp 10.000 vạn còn kém hơn 5.000 vạn. Nếu như mình nhiều hơn được mấy tấm khiêu chiến nhiệm vụ tạp mà nói, như vậy chẳng phải là rất dễ dàng là có thể đạt tới 10.000 vạn, hệ thống lần nữa thăng cấp rồi, hơn nữa nhiệm vụ khiêu chiến này điểm kinh nghiệm cũng cao quá trời, thoáng cái là 10.000 vạn điểm kinh nghiệm, cái này so với đánh chết một võ thánh đại viên mãn dễ dàng hơn. Xem xét nhiệm vụ hệ thống, ba loại nhiệm vụ tạp này vẫn giống như trước, một là nhiệm vụ tạp bình thường, hai là kịch tình nhiệm vụ tạp, ba là khiêu chiến nhiệm vụ tạp. Mà hệ thống cũng xuất hiện quy tắc mới, ba loại nhiệm vụ tạp, mỗi tháng đổi mới một lần, thì ra là từng tháng chỉ có thể hối đoái một nhiệm vụ tạp bình thường, một khiêu chiến nhiệm vụ tạp, còn có một kịch tình nhiệm vụ tạp. Chẳng qua hiện nay ba loại nhiệm vụ tạp này điểm tích lũy hối đoái đã không có cố định, sẽ căn cứ tình huống bất đồng mà biến hóa, nói cách khác mỗi tháng nhiệm vụ tạp cần có điểm tích lũy hối đoái đều không cùng, đối với ba loại nhiệm vụ tạp. Nhiệm vụ tạp bình thường cần điểm tích lũy là ít nhất, đương nhiên cũng có khả năng sẽ có ngoại lệ, mỗi tháng đổi mới một lần, điểm ấy để cho dương lỗi muốn khóc không ra nước mắt, sớm biết như vậy, mình nên ở thời điểm trước kia, nhiều hơn hối đoái mấy tấm, cũng sẽ không như bây giờ rồi, bất quá nghĩ đến lúc trước điểm tích lũy của mình căn bản không đủ, liền bình thường trở lại, hôm nay dương lỗi còn có thể hối đoái 3 cái nhiệm vụ tạp, 3 loại hình một loại có thể hối đoái 1 tấm, Mặc khác bản thân còn có một tấm kịch tình nhiệm vụ tạp không có sử dụng, những nhiệm vụ tạp này độ khó bị chia làm bình thường, đơn giản, bình thường trung đẳng, khó khăn, ba loại độ khó cần điểm tích lũy cũng không giống, nhiệm vụ tạp bình thường, ba loại độ khó cần một vạn, 10 vạn, 100 vạn điểm tích lũy, mà ba loại độ khó của khiêu chiến nhiệm vụ tạp theo thứ tự là hai vạn, 20 vạn, 200 vạn, kịch tình nhiệm vụ tạp cần điểm tích lũy muốn hơn một chút, độ khó bình thường cần 5 vạn điểm tích lũy. Trung đẳng cần 50 vạn, khó khăn kịch tình nhiệm vụ tạp thì cần 500 vạn điểm tích lũy, chương 260, điên đảo cửu cực huyền lôi trận. 1. Lại để cho dương lỗi có chút do dự chính là, những nhiệm vụ tạp này đều không có biểu hiện nhiệm vụ cụ thể rốt cuộc là cái gì, chỉ có hối đoái ra mới có thể cho thấy, nói như vậy liền để cho dương lỗi có chút cầm không được rồi, bởi vì những nhiệm vụ tạp này độ khó đều bất đồng, nếu như quá mức khó khăn mình căng bản không cách nào hoàn thành, nói như vậy sẽ đáng tiếc, hiện tại đã là cuối tháng, không có vài ngày là một tháng mới, cho nên nhiệm vụ tạp này vẫn là hối đoái đi ra so sánh tốt, bất quá khó xử chính là, đến cùng hối đoái độ khó gì đây, đối với nhiệm vụ tạp bình thường, dương lỗi nghĩ nghĩ hối đoái độ khó bình thường, độ khó bình thường kia dương lỗi đã thử qua, mà khó khăn thì dương lỗi không dám muốn, nhiệm vụ tạp bình thường này, rất có thể đồng dạng như nhiệm vụ kim bài sát thủ lúc trước, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nếu như độ khó quá lớn, làm không tốt mạng nhỏ không còn, cho nên loại nhiệm vụ tạp bình thường này vẫn là cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Hối đoái một tấm nhiệm vụ tạp bình thường, độ khó trung đẳng. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được nhiệm vụ tạp bình thường, độ khó trung đẳng. Tiêu hao 10 vạn điểm tích lũy. Đối với Dương Lỗi mà nói, 10 vạn điểm tích lũy thật đúng là không coi là cái gì. Hôm nay hơn 4000 vạn điểm tích lũy, xóa 10 vạn, đó là tuyệt không đau lòng. Khiêu chiến nhiệm vụ tạp, nhiệm vụ tạp khiêu chiến độc vẫn hấp huyết biên bức kia thuộc về độ khó trung đẳng, bất quá cái kia là vận khí mình tốt, đã nhận được âm bạo phù, nếu không mình căn bản không có biện pháp hoàn thành, bởi vậy có thể thấy được khiêu chiến nhiệm vụ tạp này độ khó còn rất lớn, nếu như không có vận khí tốt như vậy, có thể hoàn thành độ khó đơn giản cũng không tệ rồi, nghĩ nghĩ, dương lỗi cắn răng một cái, vẫn là hối đoái khiêu chiến nhiệm vụ tạp độ khó trung đẳng, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được khiêu chiến nhiệm vụ tạp độ khó trung đẳng, tăng thêm nhiệm vụ tạp bình thường trước kia. Hai cái nhiệm vụ tạp này tiêu hao 30 vạn điểm tích lũy, cuối cùng chính là kịch tình nhiệm vụ tạp rồi. Kịch tình nhiệm vụ tạp này ban thưởng hẳn là rất phong phú, bởi vì loại nhiệm vụ tạp này là để cho người chơi trực tiếp tiến vào trong nhiệm vụ kịch tình. Hơn nữa ở trong nhiệm vụ kịch tình còn có thể nhận được nhiệm vụ, bên trong thu hoạch được ban thưởng cũng có thể lấy ra. Mặt khác ở bên trong kịch tình đánh chết quái vật cũng có ban thưởng, nghĩ nghĩ, cái kịch tình nhiệm vụ tạp này mình có một tấm, lại không có sử dụng qua, cái kia là kịch tình nhiệm vụ tạp đơn giản, suy nghĩ xuống, độ khó đơn giản đã có, hiện tại mình nên hối đoái độ khó trung đẳng, về phần khó khăn, cái kia là không được muốn, vạn nhất không có hoàn thành, trừng phạt là rất kinh người, nói không chừng một cái không cẩn thận đem nhiệm vụ hệ thống này hủy bỏ, vậy thì xui xẻo lớn rồi, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được kích tình nhiệm vụ tạp độ khó trung đẳng, hối đoái 3 tấm nhiệm vụ tạp độ khó trung đẳng, tiêu hao 80 vạn điểm tích lũy, ba cái nhiệm vụ tạp, mình có nên mở ra nhiệm vụ tạp bình thường kia hay không? Cái nhiệm vụ tạp bình thường này cũng chưa có xác định rốt cuộc là nhiệm vụ gì, một khi mở ra, tùy cơ hội lựa chọn một hạng nhiệm vụ. Về phần khiêu chiến nhiệm vụ tạp kia mà nói, là đánh chết 1000 thiết bối ly ngưu cấp bậc vũ đế, lực phòng ngự của thiết bối ly ngưu rất mạnh. 1000 con, cái kia sẽ là một cổ lực lượng kinh khủng, Thiết Bối Ly Ngưu này là một loại ma thú ý thức đoàn kết rất mạnh, 1000 con Thiết Bối Ly Ngưu vũ đế cấp điên cuồng lên, mặc dù là vũ thần cũng muốn tránh đi mũi nhọn, cho nên chứng kiến nhiệm vụ này, Dương Lỗi cười khổ không thôi, ở trong thời gian ngắn, mình là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này, mà trung cấp kích tình nhiệm vụ tạp, lại cùng trước kia đạt được kích tình nhiệm vụ tạp không giống, tấm kia là kích tình nhiệm vụ tạp đặc thù, mà tấm này lại không phải. Cái kia trước khi tiến vào có thể lựa chọn nội dung, cái sau thì không được, hơn nữa trước khi không có tiến vào nội dung nhiệm vụ, căn bản không biết nội dung nhiệm vụ cụ thể là cái gì. Về phần kích tình nhiệm vụ tạp đặc thù trước kia, Dương Lỗi còn không có quyết định tiến vào nội dung nào, hơn nữa hiện tại mình cũng không có quá nhiều thời gian, muốn đi vào kích tình nhiệm vụ tạp, chỉ sợ phải chờ mình đến Huyền Cơ môn lại nói. chấm chấm chấm. Túy Tiên lâu, Dương Lỗi đã có một thời gian ngắn chưa có tới Túy Tiên lâu rồi vốn nên đi đại cam thôn đem hồn ẩn thuật giao cho hồn u, bất quá mình chẳng cần phải đi, trực tiếp sử dụng đưa tin phù, để cho chính hắn tới vừa uống rượu vừa nghĩ sự tình nhớ rõ lúc trước mình bị vương khôi vũ nhục, không hề có lực hoàng thủ nhưng hôm nay, vương khôi ở trong mắt mình cái gì cũng không phải không biết tiểu ngọc như thế nào chắc hẳn đông phương tiểu vũ có thể chiếu cố nàng, lại tầm một tháng mình liền có thể đi huyền cơ môn tìm nàng rồi, thiếu gia, thiếu gia Ngươi để cho lão tam ta không dễ tìm A một lão đầu hiện ra ở trước mặt dương lỗi, người này đúng là lão tử quỷ mấy tháng trước biến mất. Tử lão tam, chứng kiến hắn xuất hiện, dương lỗi cũng có chút kinh ngạc, lúc trước mình còn có chút hối hận, rõ ràng cưỡng chế di dời một vũ thần cấp tùy tùng, là ngươi a ngươi tìm được ngàn năm hồng liên tử rồi hả, dương lỗi nói, ngàn năm hồng liên tử kia là dương lỗi nhất thời nói đùa mà thôi. Bất quá ngàn năm hồng liên tử kia hoàn toàn chính xác đối với mình có tác dụng rất lớn, nhưng không phải dùng để chế túy sinh mộng tử tử, may mắn không làm nhục mệnh, lão Tam hao hết ngàn khó vạn khổ, rốt cục lấy tới một hạt ngàn năm hồng liên tử, tử lão Tam cười hắc hắc nói, dương lỗi nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn, lão nhân này thật đúng lấy đến ngàn năm hồng liên tử, thật là làm cho người ta kinh ngạc, một hạt ngàn năm hồng liên tử là vô cùng trân quý, Độ hi hữu so với tiên khí cũng không thua kém bao nhiêu, tiểu lão tam này rõ ràng còn thực lấy tới một hạt ngàn năm hồng liên tử, xem ra lão tử quỷ này lai lịch cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ thấy tử lão tam tay phải đưa lên, trong tay liền xuất hiện một cái hộp ngọc, sau đó nhìn Dương Lỗi nói: "Thiếu gia, ngàn năm hồng liên tử ở trong đó, bất quá tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta có nên tìm một chỗ yên tĩnh hay không?" Dương Lỗi nhẹ gật đầu, cũng không lo lắng tiểu lão tam này sẽ đối với mình bất lợi. Dùng tu vi của hắn, nếu quả thật muốn đối với mình bất lợi mà nói, ở thời điểm lần thứ nhất thấy mình, đã có thể lấy cái mạng nhỏ của mình rồi, hai người đang muốn đứng dậy, liền thấy được hồn u hiện ra ở cầu thang, dương lỗi ngừng lại, đối với Tửu lão Tam nói, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta có chút việc phải xử lý, nói xong dương lỗi liền hướng phía hồn u đi qua.